Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 9 Nhân Tộc Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.ITZ hoi gian đổi mới 2013-12-29-21 đến 12 đến 29, 21 giờ 57 phút 53 số lượng từ 3385 Còn muốn hơn 1.000 A Cẩn thận tính toán một chút Đinh Nhạc phát hiện này Ngọc Trân quả còn phải thời gian ngàn năm mới có thể thành thục Không khỏi có chút thất vọng Nhưng lại có chút vui mừng Thất vọng chính là không thể lập tức ăn một viên nếm thử tiên Vui mừng chính là thời gian ngàn năm không tính là quá lâu Nếu như thật muốn chờ cách mấy ngàn năm Nói như vậy Đinh Nhạc đúng là muốn khóc Lại là 300 năm vội vã mà qua Đinh nhạc bế oan an vị ở ngọc chân quả thổ dưới Bị xương mù lượn lờ Bởi vì ngọc chân quả thổ khí tức nhưng là càng thêm khiến người ta dễ dàng ngộ đảo 300 năm vừa qua Đinh nhạc tô vi đạt đến địa tiên đỉnh cao Thật sự có thể xưng tụng là tăng nhanh như gió Mà thiên địa linh nguyên tháp cũng thành hắn cái thứ nhất triệt để tế luyện hoàn toàn tiên thiên linh bảo Này vừa hoàn thành đinh nhạc nhưng là không khỏi bắt đầu cười ha hả. Nhưng là này bảo tháp cũng không phải như vậy vô dụng, cực kỳ hữu dụng. Bảo pháp phân 3 tầng. Tầng thứ nhất cùng thế giới hồng hoang hoang hoang cảnh gần như ở hiện đại xã hội căn bản không đáng giá. Nhưng tầng thứ hai liền không giống nhau. Phạm vi mấy trăm dặm. Tiên tiên linh khí cũng bất quá nồng nặc mấy phần mà thôi. Nhưng này thổ cùng thủy nhưng đều là tiên thiên tinh hoa Tiên thiên mậu thổ Tiên thiên quỳ thủy Tiên thiên mậu thổ cùng tiên thiên quỳ thủy đều là tiên thiên khí hậu bên trong tinh hoa biến thành Chính là ở trên hồng hoang đại địa Cũng là khá là ít ở vài loại tiên thiên linh vật Vì lẽ đó tầng thứ hai này đối với một ít tiên thiên linh căn cái gì đều có rất lớn gần những công năng Mà tầm thứ 3 Phạm vi bất quá mấy dặm Là ba cái bên trong tiểu thế giới Một cái nhỏ nhất thế giới Nhưng cái này nhưng mọc sa nhật nguyệt Cũng có đầy trời tinh thần tỏa ra tinh thần ánh sáng Có mây gió biến ảo Có lôi đỉnh mưa băng Âm dương ngũ hành đều hiện Các loại thiên địa bản nguyên chi khí phân tán mà ra Thai ngém tiểu thế giới này Quỳ Thủy Chi Tinh, Mậu Thổ Chi Tinh, đây là Tiên Thiên Ngũ Hành Tinh Khí, Tiên Thiên Âm Dương Tinh Khí. Đinh Nhạc một thoáng liền bị hạnh phúc cho tạp hôn mê, đem Ngọc chân quả thổ cấy phép đến tầm thứ ba bên trong. Lại là thời gian 5 năm, năm quá khứ, Đinh Nhạc suốt cuộc đạt đến cảnh giới thiên tiên. Mà vào lúc này, Đại Hắc Cẩu cùng con lừa nhỏ cũng ở mấy chục năm trước đạt đến thiên tiên. Hơn nữa bởi vậy hóa hình mà ra. Chỉ có điều bởi vì một số nhân tố tỉ như diện mạo chờ chút a Để hai tên này vẫn là lấy bản thể hình thái diện thí. Mà lém chiến. Cũng là đến địa tiên đỉnh cao. Tiến cảnh nhanh chóng. So với đại hắc cầu cùng con lửa nhỏ còn nhanh hơn 3 phân. Nếu như không phải là nhân tộc tiên thiên đảo thể. Thích hợp tu hành ngũ hành đảo Pháp Đinh nhạc lại có tiên thiên linh bảo cho hắn tìm hiểu Thêm vào ngọc chân quả thủ Đinh nhạc vẫn đúng là không đuổi kịp mấy tên tốc độ đây Yêu tộc như vậy được trời cao chăm sóc Nhân tộc chính là tiên thiên đảo thể Nhân khẩu sinh sôi cấp tốt Cũng là khó có thể chống lại Dù sao nhân tộc tuy rằng nhân khẩu đông đảo Nhưng phàm phu tục tử nhưng cũng là chiếm 89 9 phần 10 Như vậy, yêu tục làm sao có thể không hưng thỉnh Vẫn đỉnh hồng hoang Đinh nhạc nhìn trước mắt ba cái gia hỏa Là có thể ếch ngồi đáy giếng đoán ra một điểm yêu tục sức mạnh Được kết quả sao không khỏi mà cảm thán Ngắm lại Tây Du thời kỳ Nhân tục tử lâu hưng thỉnh mấy ngàn năm Nhưng trên hồng hoang đại địa vẫn như cũ có yêu vương xưng bá một phương Cây sóng gió, ngâm cuồng tự đại Cái kia hầu tử, xuất thế bất quá mấy năm Liện đắc đảo thành tiên, sức chiến đấu kinh người Này không thể không nói ưu tộc đúng là thiên địa con cưng có đại khí vận Được trời cao chăm sóc, đến cảnh giới thiên tiên Đinh nhạc cũng như lúc trước nam cực tiên ông giống như Thoát khỏi tầng dưới trót tu sĩ thân phận Thêm vào một thân linh bảo thần thông Ở thiên tiên bên trong Đinh nhạc cũng có thể hoàn hành Tuy rằng đến cảnh giới thiên tiên Đinh nhạc nhưng là không thể kế tục bế quan xuống Nguyên nhân chính là khuyết thiếu công pháp tu luyện Tuy rằng có tiên thiên linh bảo Nhưng dù sao vẫn là phiến diện một ít Chỉ có thể tham khảo mà thôi Này con đường tu luyện Đinh nhạc toán cũng tu luyện hơn 1.000 năm Hắn vẫn là chính mình một người tìm tòi tiến lên Đường sẽ cũng đi không ít Nhưng nói tóm lại cơ sở đánh vẫn là rất bền chắc Nhưng đến thiên tiên Không có cao nhân chỉ điểm Chỉ là chính mình một mực đi tìm tòi Cho dù có tiên thiên linh bảo cùng Ngọc Trân quả thủ Đinh Nhạc vẫn cảm thấy như vậy tiến triển quá chậm Tự coi chính mình có chút lực tự bảo vệ Đinh Nhạc Thế là hoa lệ lệ xuất quan Cưới lừa Lưu cầu Khiên hầu Lưu lại cây cỏ thư thức vô danh thung lũng Lại nói nhân tộc tử nữ hoa nương nương tạo người sau đất là hơn vạn năm Trải qua những năm này phát triển Nhân tộc bộ tộc cũng đã gắn đầy bất chu sơn cùng hồng hoang phía đông Gần như ngàn tỷ nhân khẩu Một người là người tộc sinh dục nhanh trưởng thành chu kỳ cũng bất quá hơn 10 năm Một cách là hồng hoang đại địa linh khí gắn đầy Tẩm bộ nhân thân Nhân tộc tuổi thọ phổ biến cao Thọ Đều là mấy trăm tuổi có thừa Còn có một cái chính là giờ khắc này nhân tục thích hợp tu luyện chi sĩ vẫn là rất nhiều. Tuy rằng giờ khắc này hồng hoang đại địa đại thần thông giả đều đang nghe đạo tổ giảng đạo Còn chưa tới hồng hoang sinh linh bái sư thời kỳ. Thiếu hục tu luyện con đường. Nhưng nhân tục giờ khắc này cũng là cụ có một ít hồng hoang đại tục thân phận. Đại la cảnh giới nhân tục tam tổ. Thái ước cảnh giới 36 vị trưởng lão, kim tiên hơn trăm thiên tiên, huyền tiên vô số. Tuy rằng không có hệ thống tu luyện pháp môn, nhưng nhân tộc thực lực vẫn là vững bước đi tới. Đinh nhạc sờ khắc này tương ứng địa vực đã tới gần phía đông vùng đất trung tâm. Nơi đây vô yêu người hỗn tạp, đại hác cầu cùng con lừa nhỏ quê nhà thì đang đến gần hồng hoang bắc vực địa vực. Vì lẽ đó Đinh Nhạc không lo lắng chút nào mình bị nhân gia lão tử đánh tới cửa Dọc theo đường đi Đinh Nhạc bắt được một cái chân tiên tiểu yêu Hỏi thăm một chút Cách nơi này địa mấy ngàn sẵn ở ngoài Liện có một người tộc bộ lạc nhỏ Nhân khẩu mấy vạn Tuy rằng bất quá con lừa nhỏ một cái hắt xì thời gian liền có thể cảm thấy Đinh nhạc dọc theo đường đi vẫn là chậm rãi đi tới. Nguyên nhân ạ Đại gia suy nghĩ một chút. Vì lẽ đó, dọc theo con đường này trên mặt đất kỳ hoa dị thảo nhưng là ít đi không ít. Mà thiên địa linh nguyên tháp 122 tầng bởi vậy nhưng là nhiều hơn không ít màu xanh biết. Mấy tháng sau, Đinh nhạc sốt cuộc khoan thai đến muộn. Rất xa nhìn lại. Đã có thể nhìn thấy đằng vân sơn trên cái kia chẳng chịt sơn trại Nhân tộp ta đến rồi Đinh nhạc trong lòng a hô một tiếng Tâm tình kích động vội vã từ con lửa nhỏ trên người bay lên Đã không hướng về đằng vân sơn bay đi Người nào dừng lại Đang lúc này Một ánh hào quang từ phía dưới cây cối bên trong phóng lên trời Đến giữa không trung hiện thân ra một vị thanh niên tu sĩ Thân mang màu trắng ma y Chân đạp tiên kiếm Biểu hiện nghiêm túc nhìn trước mắt vị này tuấn tú tu sĩ Một thân đảo bào màu xanh Đảo bào trên con núi cao chìm nổi Sóng lớn vỗ bờ chi đồ Tường vân tô điểm Nhưng là đinh nhạc tỉ mỉ luyện chế đảo bào Vân sơn nhưng là như gặp đại địch Mặc dù đối phương là nhân tục Nhưng tu vi của đối phương hắn nhưng là thấy không rõ lắm Không khỏi âm thầm đề phòng rồi lên vị đảo hấu này được tại hạ Đinh Nhạc đảo hiểu Sơn Thủy chính là tu sĩ nhân tục Đinh Nhạc một nhìn đối phương trang phục liền biết là bộ lạc phòng thủ tu sĩ liền ngay cả bận bịu ngừng lại Mở miệng giải thích Cái kia đảo hiểu nhưng là đang luyện trí đảo bào thời điểm tùy tiện lên Đồng thời ánh mắt quét qua nhưng là đem tu vi của đối phương nhìn ra Chân tiên đỉnh cao Vân Sơn nhìn thấy đối phương cũng không ác ý Ơm thầm thở phào nhẹ nhóm Mở miệng hỏi Không biết tiền bối đến đằng Vân Sơn chuyện gì Đối với cái vấn đề này Đinh nhạc sớm đã có đáp án Cũng chính là thần mã cức chó Phúc Duyên loại hình, thiếu niên liền có tiên duyên, tiềm tu nối lớn, mấy trăm năm chưa từng xuất thế. Đến nay họ thành trở về vân vân, mấy vị là yêu tục tiền bối. Vân Sơn nhìn thấy đại hắc cẩu ba cái ra họa mới vừa thả xuống tâm lại là nâng lên, không chờ đại hắc cẩu mấy yêu mở miệng. Đinh nhạc liền giải thích mấy vị này là tại hạ tử nhỏ kết bản bản tốt Đại Hắc Cẩu cùng con lừa nhỏ vừa nghe tâm tình không khỏi tốt đẹp Nghe một chút là bạn tốt a Không phải cái gì vật cưới sùng vật loại hình Hành tiểu tử này biết làm người Trải qua ngắn ngủi xoay quanh Đinh nhạc liền bị vân sơn tiến cử đằng vân sơn Cách này đinh nhạc cách thứ nhất đối mặt nhân tộc bộ lạc Cho tới Vân Sơn cảnh giới nhiệm vụ các loại thì lại không phải đinh nhạc có thể tùy tiện hỏi. Tuy nói hồng hoang đại địa vô yêu tranh bá, bách tộc cộng lập. Nhưng kỳ thực lấy hồng hoang sự quảng đại. Chính là các tộc nhân khẩu lại phiên cách vài lần. Hồng hoang cũng có thể chứa dưới. Vì lẽ đó hồng hoang đại địa vẫn là rõ ràng hoang vắng. Đặng Vân Sơn nhân tộc bộ lạc. Đến đẳng Vân Sơn cũng không hơn trăm dư năm mà thôi. Ở trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng chỉ là có mấy cái không ra thể thống gì tiểu yêu mà thôi. Cho tới vô tục thật không tiện, mảnh này không có. Vì lẽ đó, này Đằng Vân Sơn mảnh này trong khu vực tam tục bên trong nhỏ yếu nhất nhân tục trái lại là một bá. Nhưng rõ ràng nhân tục cũng không dám ướp hiếp cách khác hai tục. Không phải vậy liền đúng là chán sống rồi Đặng Vân Sơn nhân tộc Sơn trại xây dựng ở Đặng Vân Sơn giữa sườn núi trên Nhân khẩu mấy vạn đối với Đặng Vân Sơn cũng là một chút Cũng không có chiếm nhiều thiếu địa phương Nhưng nhân tộc Sơn trại thành lập nhưng là có chút sống pháo đài như thế Đường kính mét đại 1 tạo thành một vòng trại tường Cao hơn 10 mét Mặt trên còn có phù văn thoáng hiện Hiển nhiên lập trần pháp Ở quay về chân núi địa phương Sơn trải lập một sơn môn Bên cạnh đồng dạng có mấy vị thân mang mai cầm bảo kiếm tu sĩ nhân tục Nhưng những người này tộc tu sĩ Tu Vi vẫn chưa tới tiên cảnh Tu Vi như thế ở hồng hoang bên trong cái kia thuần túy là lót đáy phần Hiển nhiên Ở đây cũng chỉ có thủ cửa lớn phần Đinh nhạc tâm tình rất tốt Cũng không có bởi vì đối phương tu vi thấp mà coi thường Vẫn như cú ôn hòa nở nụ cười Này nở nụ cười Nhất thời để mấy cái thủ về người thổ sủng nhược kinh Trực giác tiền mối khí độ bất phàm Lòng giả quảng đại Vừa vào sơn trại Đinh nhạc nhất thời sáng mắt lên Vào mắt đều là người ta nuôi tới tục Tuy sẵn quần áo đơn sơ Nhưng từng cách từng cách tinh thần chấn hưng Bước đi như bay Vân Sơn giới thiệu nhân tục tình trạng gần đây Đinh nhạc say xưa ngon lành nghe Mà lúc này tự chính giữa Sơn trải đi ra ba người Một người cầm đầu tuy sẵn cũng là ma y thân Nhưng cất bước trong lúc đó khá cu uy nghiêm Hai người khác nhưng là hai cái sâu tóc bạc trắng lão nhân, nhưng vẫn như cú bước đi như bay, ồn như sơn nhạc, tinh khí nổi liếm. Vân Sơn thấy qua thủ lính, thấy qua hai vị trưởng lão, nhìn thấy ba người chính đang giảng giải Vân Sơn vội vã ngừng lại đối với nhóm ba người lễ nói. Hiện nhiên ba người chính là đằng Vân Sơn bộ lạc thủ lính cùng trưởng lão. Vân Sơn A cực khổ rồi. Người cầm đầu đối với Vân Sơn ôm tồn nói rằng. Vân Sơn nghe vội vã khiêm tốn vài tiếng. Sau đó lại giới thiệu một chút đảo hữu một người ba yêu. Đảo hữu đường xa mà đến. Hoan nghênh đến cực điểm A tại hạ đằng Vân Sơn Vân Đằng. Một người cầm đầu đi tới gần. Ôm quyền nói rằng. Đinh nhạc vội vã đáp lễ. Khách sáo hai câu. Đồng thời. Tu Vi của đối phương cũng bị hắn nhìn ra Vân đằng bất quá địa tiên hậu kỳ Nhưng này hai lão già nhưng đều là cảnh giới thiên tiên Hơn nữa so với hắn còn cao hơn Hắn là trung hậu kỳ Tu Vi Đinh nhạc thiên tiên Tu Vi thêm vào ba cách Tu Vi không tầm thường tiểu yêu Hiển nhiên chịu đến đằng Vân Sơn nhiệt tình chiêu đãi Hai vị trưởng lão càng là cùng đinh nhạc liên tục bắt chuyện Giao lưu kinh nghiệm tu luyện Thông qua một phen giao lưu Đinh nhạc nhưng là phát hiện hai vị trưởng lão Tuy rằng đang ở cảnh giới thiên tiên Nhưng không có cái gì đại thần thông Hơn nữa công pháp tu luyện thường thường Thật lòng giao lưu sau Đinh nhạc suốt cuộc phát hiện bí mật trong đó mật Nhưng là hai vị lão nhân thân đều công đức Vì lẽ đó cảnh giới mới tăng lên nhanh chóng Mà này công đức hiển nhiên chính là có công với nhân tộc mới sẽ bị thiên đạo ban tặng. Đinh nhạc biết sau nhất thời đỏ mắt. Lại nói này công đức có thể là không bình thường đồ vật. Vốn là một cây hồng hoang bản vạn năng thần sầu. Luyện chế pháp bảo thêm vào đến liền là công đức pháp bảo. Xếp người không dính nhân quả. Dùng đến tăng lên cảnh giới càng là cấp tốt. Còn không hề có một chút di chứng về sau Tâm thần ma mã chạm vào thì lại thương Chạm chi các tử Hơn nữa còn trung hòa nghiệp lực Hậu thế phong thần chiến tại sao Còn không là tu sĩ nghiệp lực sâu nặng Không tu đạo đức Do đó gây nên lượng kiếp sao Nghĩ tới đây đinh nhạc trong lòng có chút hừng hực